các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mr iz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài lực lửa của tác giả nguyễn trương tiên lý Tôi nhắc lại, trang bị tương lai cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại tá gọi tôi, đại tá sẽ hài lòng. Tôi quyết định thế nào nổi việc to tác ấy? Nổi, nổi, tất nhiên, đại tá là một tiếng nói, và tôi chỉ cần đại tá nói, thế thôi. Sơn hình ngó lưng. Đại tá có nghe hãng izui Zui, không? Lưng nhớ mang mắn, hình như anh đọc một tài liệu nào đó, nói về hãng này. Phải rồi hãng ngụy trang nhóm đặc biệt phòng châu á chuyên xuất khẩu vũ khí khu vực đông nam á hãng cạnh tranh với các công ty mỹ kể cả công ty ngựa bay khan và công ty kay steviller mà thống tướng tây Lo có phần hùng thấy luôn nhớ ra son hy nói liền hãng isui cozi có thể cung cấp máy bay từ trinh sát hay chỗ ngồi trực thăng h chín đến máy bay chở tải c một sẽ tăng cải tiến Các loại xe vận tải chuyên dụng, xe tải 6 hoặc 7 tấn, tàu kéo, súng cầm tay, tóm lại, thỏa mãn cho nhu cầu một quân đội lớn hiện đại. Tôi nghĩ là Izubishi Busan đủ kinh nghiệm hơn. Sơn Hiên trởn trừng mắt. Quá ra đại tá không phải là tay mơ. Chắc Rancisi mất cho đại tá chứ gì. Không. Izubishi cũ kỹ lắm. Izui tân tiến hơn. Tăng 61 tăng. Sản xuất năm 1961 Đại tá nhớ cho 35 tấn, gắn pháo 90 ly Tốc độ 45 số trên 1 giờ Tổ lái chỉ cần 4 người Tuyệt phải không? Tôi sẽ đưa đại tá, catalog Cả viêm 8 ly Ông có phần hồn trong y xuôi Sơn hình nheo mắt Đó là chuyện vụ Chuyện chính, những khẩu súng cầm tay gọn dẹ Nước sơn trong sướng mắt Sản xuất năm ngoái Sơn hình nói về vũ khí, mà như nói về các cô gái hơ hớ. Lương cố kiềm chế. Ta thỏa thuận nhé. Trương mục của đại tá sẽ mang ký hiệu 761921. 761921 là cái gì? Đơn giản quá, thưa đại tá. Ngày sinh 7 tháng 6 năm 1921. Không phải của đại tá sao? Lương xích kêu to kinh ngạc. Bóng tình báo chẳng bỏ một chi tiết nào về anh. Số tiền mà đại tá toàn quyền sử dụng sẽ là 100.000 quan thụy sĩ, tương ứng 40.050 đô la, tính theo hối đoái hiện hành, tức 2,28 quan thụy sĩ, ăn 1 đô la. Tôi không thể nhận một món tiền lớn như vậy mà lý do không rõ ràng. Đừng kiên quyết. Lý do rất rõ ràng. Công ty của tôi, công ty trao quả California, chia lại cho đại tá theo cổ phần mà đại tá đóng. Từ 1.955 đến nay, Tôi không đóng bất kỳ một cổ phần nào. Hay đại tá thích công ty đồ hộp San Francisco? Sơn Hình chẳng thèm để ý thái độ của Lương. Tôi đã nói là không. Thưa đại tá, chúng tôi đã nói là đại tá có. Đại tá phải nhận, hoặc đại tá giữ trân một ở ngân hàng Thụy Sĩ, hoặc đại tá không có gì cả. Không có gì cả, không nói về tiền đâu, chúng tôi quyết định rồi. Sơn Hình bắt tay Lương rất lịch sự, ung dung rác cửa. Âm thành chúng tôi dần tiếp tục gian trong đầu Luân. Luân lại phải chào trên da long, Dù trao đổi lần nữa với Luân, kế hoạch ra vô. Tôi định cho nổ vào ngày 31 tháng 10 hoặc tháng 11. Chi tiết đây, anh xem. Luân tập trung đọc bản kế hoạch mà anh biết do Tôn Thất Đính Thảo đúng hơn do Trần Giang Đôn và Lê Giang Kim Thảo. Anh thấy thế nào? Luân đọc xong, nhu hỏi. Tôi cần suy nghĩ kỹ trước khi trả lời anh Hẹn anh ngày mai Được, nhưng không quá ngày mai Vì sáng mai tôi tiếp phái đoàn Liên Hiệp Quốc Anh tiếp ở đâu? Tại đây Tốt Thấy lưng ngập ngừng, nhu hỏi Anh ngại Tại đây thì không sao Tôi khuyên anh đừng ra khỏi dinh trong lúc này Tôi hiểu, cảm ơn anh À, thiếu ý thật thế nào? Bình yên Tôi muốn ta đừng bận tâm những chuyện trẻ con như vậy. Không trẻ con đâu, tôi lột ra thằng Mai Hữu Xuân. Anh bình tĩnh, còn nhiều cái lớn lao hơn, đòi hỏi anh phải đối phó. Thôi được, tôi tạm nghe anh, nhưng tôi không bỏ qua. Luân đứng lên, tôi đã trình tổng thống, anh sắp nhận quân hàm thiếu tướng. Dù bắt tay Luân thông báo, không nên trong lúc này, dư luận nhắc mãi trên tự gia đình trị. Tôi thăng cách càng tạo cớ cho vô luận mở rộng. Tôi không chịu thua anh lần này. Nhu kiên quyết. Tổng thống đã ký, anh có chối cũng không xong. lưng lắc đầu, hỏi sang chuyện khác. chỉ thấy nào? Nhu chất rầu rầu. Lệ Thủy điện về, báo mẹ nó xỉu. Căng thẳng quá, tội nghiệp. Lương về đến nhà, thì Thủy Dung báo có hai khách chờ anh. cha. Hôm nay được bùa khách Hai đại diện phong trào sinh viên Nhưng cao mày Không biết hai người Em sẽ cung cấp tài liệu cho anh nội đêm nay Nhưng em báo trước Họ thuộc cánh phật giáo thích tâm châu Họ là Tô Lai và Võ Như Ngày đêm 20 Tráng ngày 21 tháng 8 Tức đêm kết hoạch nước lũ mở màn Đại sứ quán Mỹ Mở một phiên họp đặc biệt Chủ trì phiên họp là William Foster phó đại sứ tham dự ngoài số nhân viên tình báo đạc trách các vấn đề chính trị còn có stone steep tôi cho rằng sức ép của chúng ta chưa đủ mạnh quy luật booster mở đầu phiên họp khi đồng hồ điểm một tiếng tôi xin nói rõ ý của tôi sức ép thông qua phong trào Phật giáo coi như đến điểm cao nhất xong trở ràng chỉ giới tranh dã Phật giáo chúng ta khó khuất phục ông Diệm và em của ông ta Ngày Macron nhắc nhở chúng ta, dư luận thế giới, dư luận Mỹ và bản thân Tổng thống chưa được kích động đúng mức. Nếu không nói là phần nào phân dân về cuộc khủng hoảng chính trị, rốt lại chỉ là sự xung đột tôn giáo. Ở châu Âu và châu Mỹ, các chị đều hiểu như tôi. Phật giáo được chấp nhận như người ta chấp nhận Chúa. Tôi xin phép các lời ngài Phó Đại sứ. Sơn tiếp hán trọng, hiện nay... Toàn bộ tình hình đã được trình bày dưới dạng vi phạm nhân quyền, nghĩa là vượt khỏi lặng tranh xung đột tôn giáo. Thưa Trung tướng, William Foster mỉm cười, đó chỉ mới là ý nghĩa của chúng ta. Hắn Trung tướng theo dõi chặt chẽ tin tức công bố khắp thế giới, danh từ Phật giáo chiếm gần hết tỷ lệ các bài, các mẫu tin. Đúng, nếu chúng ta chuyển được tình hình hiện nay ra một chất khác, một nhãn khác, tùy cách nhận thức của mỗi người, như nhân quyền, Thì kế hoạch cao áp sẽ đạt hiệu quả như trung tướng mong muốn Tiếng Interphone vang lên Một nhà sư xinh tị nặng Đang đứng bên trong dòng rào sứ quán Sơn tiếp không nhúc nhích Ông ta đang suy nghĩ điều mà William Buster giờ nêu Bitcoin có lý Nhà sư nào? Một nhân viên hỏi Tôi biết William Buster trả lời Tất nhiên ta cần ông ấy nhưng giữ bí mật đến độ có thể giữ được vì ông Diệm có thể cột chúng ta vào điều khoản can thiệp nội bộ một quốc gia có chủ quyền ngài đại sứ không thích trong lúc này lại phải phân trần với dư luận son tiếp hất hàm về một người ngồi cuối bàn louis gì của ông đấy louis đứng lên chiếc trắng hói bóng lộn như đánh stirra nhún vai sớm hơn tôi dự liệu dù sao cũng phải tiếp ông ta đàng hoàng con bài giữ trữ William ra lệnh. Các ông không nên bao giờ quên Khi vật éo thành thế lực chính trị Tất yếu sẽ phân hóa Trong số các nhà sư tiêu biểu Có vẻ chúng ta chỉ nắm được các nhà sư Mà đạo hành không mấy sáng Về phương diễn này Ông Diệm cũng giống ta Các sư được mọi người tôn trọng Chưa đồng tình cho chúng ta lắm Ngay qua thượng hội chủ thích tỉnh khiết Tôi đọc rất nhiều thông tri Cáo bạch của ông ta Ông ta tránh đả động đến chính trị. Còn ông thiện qua thiện qua, trí tịnh. Hình như trung tướng son chưa thấy vị trí của họ. Họ là người miền Nam. Tiện đây tôi nhắc cho ông Louis nên tớp nhỏ máy phát thanh thích đức nghiệp, thích tâm giác, cả thích tâm châu. Họ tỏ ra quá mạng cán khi muốn ký biên nhận đô la của ông Louis bằng các quảng cáo chống cộng. bắt tiếng, Trò trẻ con không? Bác Sư Lơ Hiện nay, tôi trở lại nhà sư tị nạn sẽ có dịp dùng và dùng đúng dịp cứ coi như chuyện ông ta chọn sứ quán Mỹ như gì bước đường cùng và không bao giờ. Tôi nhấn mạnh, không bao giờ để ông ấy tuyên bố chống cộng. Louis gật đầu ra khỏi phòng. Ta hãy suy tính xem. William Buster buông thõng về các tướng lĩnh. Shem Khanh sẽ nói. William Buster ngăn xem canxi và liếc một người đứng tuổi, dáng phục vịt, luôn im lặng. Cornel, hôm nay ta không bằng việc đó. Tôi nghĩ là cái kho trí thức của sinh viên Quý đi trước một bước. Sơn tiếp vừa nói vừa mở cặp. Mời trung tướng. Queenlyan Boster khuyến khích. Sơn tiếp đặt lên bàn sấp giấy khá dày. Sau khi linh mục cao văn luân bị bãi chức viện trưởng viện đại học Quý các khoa trưởng đồng loạt từ chức, lê Khắc Quyến, khoa trưởng y, Bùi Tường Quân, khoa trưởng luật, Tôn Thất Hanh, khoa trưởng khoa học, cùng 32 người nữa, gồm giáo sư, nhân viên, giảng quấn, có tên tuổi, như Cao Quy Thuần, Bùi Nam, lê Tuyên, Nguyễn Văn Tường, và chỉ có bấy nhiêu. quy đoàn Boster cây cắt. Đã hơn 2 tháng rồi, giả lại trong việc này, bóng của Linh Mục cao văn luận trùm lên quá trỏ, dậy lên một cho ngày phi xe nặng ra, luôn luôn tự coi mình vô trung tâm của vũ trụ, quên quan quá đáng. Ngài Miết Khôn không hài lòng. Rõ tiếp cục hứng, nhét xấp giấy chào cấp. Không phải những người trí thức quý từ chức đều tán thành chúng ta, mỗi người có lý do riêng, họ chống ông Diệm, không có gì phải bàn cãi. Song cộng sản chống ông Diệm còn quyết liệt hơn bất kỳ ai. Tôi nói rõ ý của tôi, hãy đưa từng trạng quế vào Sài Gòn. Và hãy bấm đúng nút sinh viên Các ông kiểm tra xem Đã có gì trong tay Nguyễn Hữu Thái Chủ tịch tổng sinh viên là người như thế nào John ngó một người trẻ đẹp trai John tép Anh trả lời Phải lật đổ tay nào Thì mới nắm được tổng hội sinh viên Thái là phần tử tự do Anh ta quan hệ với việc cộng Billion Buster hỏi Cho tới nay Chưa có bằng chứng Nhưng anh ta trao chú trọng Sinh viên trường nào? Quy lên Buster có vẻ chú ý Thưa kiến trúc Cần lật đổ không? Theo tôi phải lật đổ Anh có chủ bài trong tay chưa? Sơn tiếp cười nhẹ Như chắn tiếp trả lời là đã có Khá tròi giàu nữa Tốt Quy lên Buster nói xong Xem đồng hồ 2 giờ 15 phút Interphone lại trang lên Xung đột dữ dội ở chùa xá lợi Có đổ máu không? Willian Buster hỏi Tất nhiên có Tiếng Interphone trả lời Bao nhiêu người chết? Willian Buster nôn nóng Chờ trả lời Hình như không ai chết Tồi Làm ăn tồi Willian Buster kéo cắt Bí số K4 xin được báo cáo bằng điện thoại Thông chay vào Interphone Chúng tôi cùng nghe Ông ta nói tiếng Anh không thạo lắm. Tại sao phải nói tiếng Anh? Cứ nói tiếng mẹ đẻ của ông ta. Interphone rè rè, toàn cảnh nước lũ được phản ánh. Ông ta sẽ là hội chủ, thay cho ông tỉnh khiết, trở thành chân chật tượng trưng. John báo với mọi người, không thể tìm một người miền Nam sao? William Buster cao mày. Chúng tôi cố gắng, sông ca bún đi cho chúng ta, cả xác thịt lẫn linh hồn. Nếu tụng một cách văn vẻ, ông nhu có khá nhiều tài liệu về ca bốn của trung tướng, cả ảnh không mấy đẹp. Xuân Tiếp đưa tay lên trời, biết làm sao khi chúng ta không thuyết phục ông ta về giáo lý và ông ta đi chứ chúng ta không bằng giáo lý. Tôi chỉ muốn cảnh cáo các ngài, ông hiểm thất bại một phần vì linh mục quan huynh. Phương ngôn Á đông có câu rất hay, xe trước đổ, xe sau nên tránh. William Baxter cười đổ lưỡng. Vấn đề sau cùng không một ai được lộ với đại tướng Harkins những gì chúng ta bàn dù một chi tiết chặt chẽ cả Connell lẫn Son đều gật đầu câu dẫn trò rất nghiêm ấy của William Buster kết thúc cuộc họp tổng thống cố định diễm triệu tập nội các bất thường trễ hơn số quán mỹ 5 giờ 30 sáng dù sửa soạn cho phiên họp khá thu đáo song anh ta không liên lạc được với lưng Nghe tình luôn kẹt ở chùa xá lợi. Dù hơi bực, anh ta sẵn chọn với thị chung. Và sau đó quạt trần chăn tư một trận. Anh ta không ra lời phân trần của tư. Các anh thật ngu, tôi cách chức tất cả. Đại tá có mặt, nghĩa là đại tá muốn điều chỉnh các hoạt động của các anh. Lẽ ra các anh phải xin ý kiến đại tá. Thưa thiếu tướng Xuân, trông thấy đại tá, nhưng không giảng chúng tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Ai, ai chỉ quy các anh Tôi, nghe rõ không Tôi có nghĩa là đại tá Nguyễn Thành Luân Anh đem mai hủ xuân chóa tôi à Anh có mắt không, có đầu không Cuộc họp nội các căng thẳng Tuy như đã dặn trước Nhưng Diệm vẫn bị bất ngờ Sau khi Diệm thông báo chính thức quyết định của chính phủ Người ngơ ngác đầu tiên là Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ Thái độ của thơ rất bất lợi cho Diệm. Ông ta lúng túng trước các cặp mắt thăm dò của thành viên nội các. Ngồi trong phòng riêng, qua máy truyền hình, dù tự trách, lẽ ra nên cho lão thơ hay trước. Và hôm nay, để lão chủ tọa phiên họp có lợi hơn. Dẫu sao thì cũng không có cứu giảng kịp. Vì Cộng sản xâm nhập các tỉnh lỵ thị trấn chẳng quẩy dưới Sài Gòn, cho nên tôi quyết định thiết quân luật. Diệm giải thích thêm. Toàn thể chính phủ im lặng Thật ra, hơn phân nửa đã được phổ biến sự việc. Một số tham dự hẳn vào kế hoạch nước lũ Như Nguyễn Đình Thuần, Trường Công Cừu. Một số nghe mang máng, chẳng có gì phải quan tâm Số còn lại bây giờ mới rõ Họ nghe ồn ào, nhưng chẳng hiểu lý do Người duy nhất nói trong buổi họp là ngoại trưởng chủ văn mẫu Ông nói khá tới nhị Nếu quả thật có sự đột nhập của Việt Cộng Vào ngoại ô Sài Gòn Thì đã đủ lý do để giải thích sự việc Dịm phật ý Nếu quả thật Tai luật sư này quá đáo để Chẳng lẽ tổng thống nói láo Nhưng không phải là lúc thích hợp Để dạy cho vũ văn mẫu bài học lễ phép Dịm cho giải tán hội nghị Báo thằng đính Trong chừng thằng mẫu Dịm nhú thầm trừ hôm đó Dịm nhận được đơn từ chức của mẫu cùng tin tức, mẫu cạo đầu. Cơn thịnh nộ của Diệm xích chút nữa đưa mẫu vào khám nếu như không can. Bất chủ được lệnh bám sát vũ văn mẫu và trong hai ngày báo cáo tới tấp gửi về phổ tổng thống. Các nơi vũ văn mẫu tới các người ông ta gặp đều được ghi chú cẩn thận mẫu tự lái xe và tiếp xúc với giới trí thức. Tại sao chú không cho bắt mẫu? Diệm nói gần như quát tại sao lại bắt ông mẫu nhu hỏi lại giống lãnh lùng ông ta không phải diệt cộng không phải tình báo mỹ không phải đại diệt bắt ông ta là đánh vào số trí thức đứng giữa em thích dụ thuốc thúc cạo đầu bắt kẻ như thuốc mới đập đúng đầu trắng bọn cia khôn tranh lắm anh tin trần quốc vũ em không tin chúng xem như đây là cơ hội ngốc vậy những loại đó hệ trục trịch em tóm cổ ngay còn ông mẫu Anh cứ cho phép ông ta được nghỉ Vì lý do sức khỏe Nghe đâu ông ta xin đi Ấn Độ hành hương Cùng gia đình Anh cứ cho phép CIA sách tịch ngồi Đức cờ của chú khá cao Tích Tâm Châu gọi điện Báo gió son tiếp Và son chỉ khuyên nhà sư Mang mật danh ca Nên tìm mục tiêu khác Tích Tâm Châu không cần tấn công Lệnh thiết quân luật kích động Cả thành phố Ngay chiều 21 tháng 8 Tích Tâm Sinh viên trung tâm kỹ thuật Phú Thọ Bãi khóa được một số giáo sư đồng tình Chiều 22 tháng 8 Giáo sư Phạm Biểu Tâm Khoa trưởng Khoa Y tự chức Sáng hôm sau Ông bị Trần chân Tư bắt Không khí náo động Trường Y đông nhạc sinh viên các khoa Dù nhận được tin vào giữa trưa Trần chân Tư bị gọi vào Vinh Gia Long Ai cho phép anh bắt bác sĩ Tâm Vô hỏi Mất đổ lửa Thưa ông Thuần truyền lệnh cho Tổng thống Không có ai được ra lệnh trong lúc này Trừ tôi Anh thả ngay bác sĩ Tâm Giáo sư phạm biểu Tâm được thả Ra khỏi nhà cảnh sát Ông trơ chầu cục bao giây khác Lấy cớ mừng giáo sư thoát nạn Một bộ phận sinh viên mời giáo sư Đến trường đại học y Thưa giáo sư Một sinh viên cảo đầu trọc nhẵn Nói trước micro Xin thầy cho biết lập trường của sinh viên lúc này Nên như thế nào Tôi xem các anh như những người lớn Các anh làm những gì các anh muốn làm Tuy nhiên cũng đừng quá khích Cuộc họp mau chóng biến thành cuộc mít tinh Và một số sinh viên viết ngay đoạn đầu Trong câu nói của giáo sư Tâm Như khẩu hiệu Sinh viên là người lớn Muốn làm những gì sinh viên muốn làm Người sinh viên cạo trọc đầu thét to Một câu bằng tiếng Pháp No summer Devourus the soul Trong cảnh gần như hỗn loạn ấy một quỹ ban chỉ đạo sinh viên liên khoa công bố thành lập gồm 19 người do Tô Lai Khoa Luật, Chủ tịch và Đường Thiểu Đồng, Lâm Trường Vũ, Nguyễn Đông. Rõ như trong ủy ban chỉ đạo đương nhiên thay thế tổng hội sinh viên. Người ta nghĩ rằng quỹ ban chỉ đạo đã đập mạnh chủ quốc thuốc, khoa trấn lược khoa. Nhưng không, dù quốc thuốc chỉ bị một số sinh viên cảnh cáo, người được quỹ ban chỉ đạo quan hô chữ dội Là giáo sư Nguyễn Văn Bông Ông tham gia biểu tình với sinh viên Ngô Đình Chu ra lệnh Bắt ngay Nguyễn Văn Bông Nhưng lệnh của Nhu không có hiệu lực Quy Loan, Boster Chính thức điện cho Nhu Nhu ném chiếc gạt tàn dở tăng tành Thằng đại diệt đầu sỏ Thằng CIA này mà không trị Thì thật nguy Quỹ ban chỉ đạo Quy động một lực lượng hùng hậu Số sinh viên khoa học bãi thi APM và APD bao dây văn phòng diễn trưởng diễn đại học Sài Gòn giáo sư Thới lánh mặt văn phòng bị đập phá tại sao các anh không làm nhục được Lê Văn Thới thích Đức Nghiệp sộc đến trụ sở quỹ ban chỉ đạo chất vấn thằng ấy có anh đi theo về Cộng thích Đức Nghiệp không ngờ câu hàng học của Yita vân quá phong trào sinh viên một số khá đông kết dệm nhưng hoàn toàn không muốn cắn việc làm của họ với khẩu hiệu chống cộng, trong khi toàn dân, toàn quân đang nỗ lực đẩy lùi âm mưu thôn tính việt nam của cộng sản, trong khi những người quốc gia yêu nước đang phải siết chặt hàng ngũ trước nguy trong của đất nước, mỗi hành động chà đạp lên tự cho tín ngưỡng của chính quyền miền nam việt nam bằng cách khủng bố, hành hạ hà các tu sĩ, tức là xâm phạm đến tín ngưỡng và công bình xã hội đều có lợi cho đối phương, trước tình trạng đó. Nhân dân không có biết đâu là tự do Và vì thấy cuộc chiến đấu chống cộng sản bảo toàn đất nước Sẽ mất phần hữu hiệu Chúng tôi Toàn thể sinh viên học sinh Việt Nam Không phân biệt tôn giáo Không chịu sự chi phối của bất cứ một đảng phái chính trị nào Nhận thức rằng Cộng sản và độc tài Là kẻ thù của dân tộc Đồng thanh cương quyết Thành lập quỹ ban chỉ đạo sinh viên học sinh Tranh đấu cho tự do Để một Yêu cầu chính phủ thực sự tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng. 2. Yêu cầu chính phủ trả tự do cho những tăng ni tín đồ Phật giáo, sinh viên, học sinh, giáo sư hiện bị giam giữ. Họ không phải là cộng sản và tội. 3. Yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng khủng bố, bắt bớ hành hạ tín đồ Phật giáo. 4. Yêu cầu chính phủ trải tỏa chùa chiền, ban bố tự do ngôn luận. Sinh viên học sinh Việt Nam Nguyễn đem mồ hôi, xương máu tranh đấu cho bốn nguyện vọng khẩn thiết trên Đồng bào hãy sát cánh cùng chúng tôi Sẵn sàng hy sinh cho tử cho Và đòi được quyền phụng sự tổ quốc Làm lại Sài Gòn Ngày 23 tháng 8 Năm 1963 Quỹ ban chỉ đạo sinh viên học sinh Ngô Đình Du phản ứng ngay lập tức Đóng cửa các trường Phản ứng của Du đúng ra là quá trễ Học sinh Nhất là học sinh các lớp trên cùng sinh viên, không ai còn thiết đi học. Mọi người chờ một cái gì đó sẽ nổ ra và ngồi pháo được châm lửa. Báo cáo của John Tiefsteiner văn cục tình báo Mỹ theo sự dẫn động của quý ban Chỉ đạo sinh viên liên khoa, học sinh, sinh viên Sài Gòn sẽ tập trung tại trường Dược, đường Công Lý để tổ chức biểu tình vào sáng ngày 25 tháng 8 năm 1963. Nhưng cái mọi người tới đây thì lực lượng cảnh sát đã chiếm đóng trường này và phong tỏa tất cả các trường tại thủ đô từ chiều hôm trước. Bởi vậy, học sinh sinh viên phải đổi địa điểm tập trung từ trường dược qua chợ Bến Thành. 8 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 1963, học sinh sinh viên từ Tám Ngã kéo về công trường chiến Hồng, người người chật ngán đường lối. Dừng trong chợ Bến Thành đổ ra hưởng ứng biểu tình, Cùng sự góp mặt của thanh niên thanh nữ Trong gia đình Phật tử Và các đoàn thể Phật giáo Đã biến nơi trung tâm đô thành này Thành một biển người Một vài biểu ngữ vừa được trương lên Thì lập tức lực lượng cảnh sát chiến đấu Ào tới, đàn áp Và cuộc xung đột diễn ra Cảnh sát giơ cao chuồi cui Đập túi bụi vào đám học sinh sinh viên Bất kể nam nữ Để chống lại Nữ sinh tháo cuốc Đưa cho nam sinh viên nhầm đầu cảnh sát quan tới tấp. Thình lình súng nổ vang lên, tiếng súng từ bó cảnh sát Lê Văn Ken hướng vào toán nữ sinh đang xô xát với nhân viên cảnh sát. Một nữ sinh cục súng và nhiều người khác ngã theo. Học sinh xin chiến quản hốt chạy tán loạn. Lực lượng cảnh sát sang đuổi sáo riếc, tách chặt dòng dây rồi tiếp tục khủng bố, đánh đập. Trong cuộc biểu tình này, ngoài những nữ sinh bị thương, riêng Quách Thị Trang Nữ sinh đệ nhị bị bắn một viên đạn vào Thái Dương Nên chết ngay sau khi đưa tới bệnh viện được ít phút Chính quyền Ngô Đình Diệm hết sức che đậy cái chết này Cái chết của một nữ sinh tại chợ Bến Thành Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ sau Đã được loan truyền khắp thủ đô Khiến trong những học sinh sinh viên Mà cả công chúng đều căm phẫn Người ta không rõ Người nữ sinh đã bỏ mình là ai Là Quách Thị Trang Là Mỹ Hạnh Hãy Lê Thị Hạnh, nhưng người ta chỉ biết và biết rõ rằng máu của một người nữ sinh thơ ngây vô tội đã đổ. Sau cuộc biểu tình này, có trình 2000 nam nữ học sinh sinh viên bị bắt đưa về nhốt tại trung tâm quân điện Quang Trung. Điện khẩn hàng nghìn chính chức chiến nam ở các tỉnh Lyon, Grenoble, Toulouse, Montbelier kéo về Paris phản đối chủ gọi là tàn sát quốc thị trang. Dư luận chung cực kỳ bất lợi cho ta Xin cho chỉ thị Phạm Khắc Hi Đại sứ Điện khẩn Phúc điện cho Đại sứ Nên cố gắng tổ chức phản biểu tình Phân tích xem Trong số sinh viên kéo về Paris Gồm những xu hướng nào Thân cộng bao nhiêu Có đại diện không Thái độ của chính phủ Pháp Và Đại sứ quán Mỹ Thái độ của nhóm Dương Giang Đông Trần Đình Lan Ký Ngô Đình Chu Điện khẩn Trong số sinh viên hầu như đủ xu hướng, tất nhiên số thân cộng nồng cốt đang xúc tiến phản biểu tình nhưng rất khó. Chính phủ Pháp tỏ ra trung lập, cảnh sát chỉ giữ trật tự mà không can thiệp, không thấy đại sứ quán Mỹ tiếp xúc với sinh viên. Dương Giang Đông, Trần Đình Lan, Quách Tến gặp nhau luôn. Hội đoàn Việt Kiều cho Cộng sản nắm, được Cộng sản Pháp hỗ trợ chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như từ trước. Ký Phạm Khắc Hy, đại sứ. Báo cáo của Sunsteep Steiner, chất lượng của phong trào sinh viên Sài Gòn bị pha loãng do sự xuất hiện đột ngột của học sinh. Nữ sinh các trường Trưng Dương, Gia Long, Marie Curie kêu gọi học sinh toàn quốc chống ông Diệm. Thật ra, nếu không quy mô ở đây, giới các trường nữ này chưa phải là điều chúng ta lưu ý, kể cả sự tham gia sau đó của trường sinh sát Broussier. Nói chung cho số đông trong họ Thuộc gia đình quyền quý Và mẫu đạo Phật Chúng ta thu lợi nhiều hơn Nhưng khi học sinh các trường võ trường Toảng Chu Giang An, Lê văn Tuyệt hưng Đạo, Trường Sơn, văn Lan Nhất là trường kỹ thuật cao thắng Nhảy vào dòng chiến Tình thế phức tạp Số này không làm dư nhóm sinh viên Đình Quốc Ân Y Khoa, Nguyễn Trọng Nho Nông Lâm, Phạm Đức Khoan Giang Khoa, Trích Quyết Giết Kiến Nghị gửi ông Diệm cốt khoa trương và tạo tên tuổi. Nhắc nhở chúng ta rằng, họ đang có mặt và họ cũng xứng đáng được đối xử như Tô Lai, giỏi như học sinh đông hàng mấy dạng, không chịu sự kiểm soát của quỹ ban chỉ đạo và có vẻ muốn tự lập, không thể không nghi ngờ việc cổng len lõi vào phong trào sinh viên, nơi chúng có điều kiện hơn trong sinh viên. Bởi tuyệt đại đa số, học sinh là con nhà lao động, thân nhân dính liếu với Việt Minh trước đây. Cứ xem các cuộc xung đột trên đường phố, thì ta có thể kết luận được rằng quỹ ban chỉ đạo lần lần để ruột khỏi tay mình. Lực lượng đông nhất trong quỹ ban chỉ đạo lại phát sinh tranh chấp ngôi chỉ lợi quyền. Tôi trực tiếp chứng kiến cuộc đụng độ ngày 9 tháng 9 giữa cảnh sát và chiến với học sinh trường cao thắng. Một trận đánh hẳn hoi mà tôi có thể minh họa bằng hình ảnh công xã Paris. Chứng ngại chật, các loại vũ khí nào búa, gậy, dao, cầm cự suốt nửa ngày với lụ đạn cây, phi tiễn, dùi cui, dòi rồng. Tình hình trường châu Giang An rất gây co, tuy nhiên biểu tình tính cách Phật giáo rõ hơn. Học sinh hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa, kéo cờ Phật giáo và đánh nhau với cảnh sát. Cuối cùng, 1.200 học sinh bị áp giải. Tôi đề nghị Trung tướng John Steep nên cùng tổng nhà cảnh sát trao đổi yêu cầu chúng ta là không để phong trào sinh viên vượt khỏi lằn ranh cho phép và nhất là không để phong trào học sinh trở thành nòng cốt dẫn dắt trở lại phong trào sinh viên trong vụ chu văn an đã lọt được 72 mươi tên tình ghi cắm tình diệt cộng trong khi toàn bộ cao thắng có lẽ cho diệt cộng chỉ huy